Chương 11 Cung A Phòng dưới đáy Hắc Giang Tây Bắc Biển Thủy Độ xuân cữ tháng riêng hai tuần hạ, xứ Thái Sơn Lạ, lai Châu, đăng vào mùa hội xuân. Dậu cần chảy như suối, khen lan xỉu giặt, âm thanh huyền thủy uốn khắp rừng ngoài rừng trong. Những hình dáng các cô nàng thái đen, thái trắng, đang trờn vờn là đớt theo nhịp phè trùm xòe cặp theo tiếng ca chúc rượu của mấy cô sơn nữ bốc lên cao vút như tiếng linh hồn đổi núi trời vơi. Tây Bắc thần tiên mơ mộng, hồi tung còn rách giấy hồng điệu trải cái bói nhân duyên. Sông Hắc Giang uốn khúc giữa núi đổi chập trùng hai bên bờ hoa bướm nở trắng xóa rừng xuân, còn sông vẫn khét tiếng nghịch nhất biển thủy. Về mùa này nước chảy đững lờ thao thiết. Cũng dịu dàng tính rừng trong tiết xuân thiêng. Vào một buổi chiều, mây quang làng vãng, trời đẹp, không gian như ngọc, như lưu ly. Con sông hắc trôi dưới nắng, khúc thượng nguồn Tây Bắc cực Lai Châu, hai bên bờ đồi núi trùng trùng hoang dã vẫn không mất vẻ thần tiên. Vào khoảng bốn giờ chiều, bỗng có một con thuyền độc mộc từ đâu nhô ra lướt về phía thượng nguồn. Trên thuyền có hai người thổ thái chỉ đó, một trung niên, một già đâm chiêu lạnh lùng, như không biết đến cảnh sông xuân tươi đẹp. Cả hai ngồi câm nín, thỉnh thoảng lại nhìn lên các ngọn núi hai bên bờ, những hình phái vật hồng hoang đứng soi mặt dưới đáy nước sầu thảm thẳm. Trên con thuyền độc mộc có đặt một cỗ quan tài mộc, một đôi chó, con đen, con trắng đứng ngay đầu quan tài, tất cả im lìm mới trong ai cũng tưởng con thuyền đưa xác đi trốn. Hình như thuyền từ mạn Lai Châu trấn lên vừa bữa nay đã lần ngược dòng trườn lên thượng nguồn, đã qua mạn mường tè từ lâu, giờ ngực sâu vào vùng hoang vắng có nhiều cúc dữ có tiếng. Trời chiều chợt xa sầm mây đụn lớp lớp khí đá bốc mù, mặt trời bỗng phương phình lên đỏ gay như mặt người thắt cổ gục xuống rặng núi phía tây trên tư nẻo thượng lưu có một chàng mán hối hạ rồi xuống lướt sát mạn thuyền độc mộc lão trài chặt lục tuần trợn mắt nói vang vang quay lại mau cúc trên mới có bảy thủa luồng giữ lắm chớ có đi ông già trên thuyền độc mộc cào giọng cảm ơn nghe đồn cúc trên có mà thiền giữ lắm phải không lão trài hạ giọng vẻ sợ hãi hình như là vậy nhưng mãi trên ngã ba thuyền đám nhiều lắm cục đó có nhiều vũng xoáy, lâu nay không ai dám đi qua. hai bác tới đó ngùi thấy, hai bác đi lên đó làm gì? kiếm chỗ táng thủy, vũng sầu mới tốt. chiếc chài xuôi đi, thuyền độc mộc cứ ngược dòng, cành chiều sông ảm đạm huyền bí, hình như hai người thổ kia có vẻ hài lòng. chừng 20 phút. Chợt lại gặp một chiếc trải nữa, trên trải có một chàng kinh gầy gọ xanh sao. Người này cũng khuyên chớ ngược nữa, áp mạn. Thấy cụ quan tài, người này có vẻ ái ngại, hỏi vài câu, đưa tay vuốt nhẹ nhẹ trên mặt phán thiên. Người thổ trung niên vạm vỡ đang ngồi khu chèo bất thần xòe tay, đặt xuống một nhát, nghè rắc một tiếng. Cổ tay người trải kinh gãi liền, ý vừa lào đảo ngục, đã bị người thổ túm lấy mạch môn, phát giọng khô khan Tự nhân My gây sự, định vuốt nát xác người trong quan tài. Phải mi là thủ hạ của ma vương trăng? Cùng động của nó ở đâu? Cả kia nhổ tuẹt một bãi nước bọt, nghiến rằng kèn két, mặt xám xịt, mền nhún cậy miệng ra xem thì y đã nuốt cả chiếc trăng nành giả chưa đẩy thuộc độc. Người thổ trung niên chép miệng, ném cái xác sang chải và bồi một nhát. Tuyền độc mộc lướt đi, chiếc chải chìm nghiệm. Người thổ lầm bẩm. Đúng rồi, đã vào vùng xào huyệt tinh. Ông giả gật đầu, mặt vẫn lạnh như cái xác chết. Lúc sau tới một cúc rừng hoang vắng lạ thường, con thuyền dạt vào bụi lau kín, người thổ lao vụt xuống nước mà mất dạng. Hơn mười giờ sau, mới thấy trồi lên, lắc đầu. Ông già buồn gọn. Đợi khuya, giờ tìm chỗ thật kín, nghỉ ngời đã. Nói rồi Dạ thần, trùm áo đen xuống vùng sông hắc. Con thuyền chở quan tài lại hiện trên dòng, lướt trên sông lạnh xương mờ, không khắc một bóng oan hồn đi tìm sườn cốt cũ. Hai người lạ mặt này không ai khác, chính là thầy trò võ Minh Thần. Chở quan tài của quỷ xó đi tìm miền cung động ma vương. Ngày nọ sau khi rời vùng sông gầm tránh, bọn võ rời vùng tĩnh túc xuống biệt chợ dạ rồi chia hai ngã ra đi. Giao lòng nữ dẫn bèo đen chở xác xó ma kinh, xuyên sơn sang mạn hồ ba bể, còn bọn minh thần dẫn hắc bạch cầu mà khách xuyên rừng sang biệt tây bắc Lài Châu. Và trải nhiều đêm ngày vất vả, hai tầy trò ngược dòng sông đà qua xứ Thái, vượt nhiều khu hiểm hóc, chiều nay dò theo tầm cá, hai người hóa trang lần mãi lên miệng thượng nguồn sông khác. Lọc bừng biết đã tới miền lãnh địa của ma phương sắc, nhưng sông trừng bí ẩn trùng trùng, chưa biết đích cùng động của sói tinh ở đâu. Chỉ biết đồng ở tận dưới đáy sông Hắc, thượng nguồn, thế giới riêng của Ma Vương Sắc có cả một cung A Phòng đầy đàn mỹ nữ, toàn hoa khôi các bộ tộc tượng du, một nơi huyền bí như trong truyền thuyết, chứ kẻ nào tới nổi. Vì cung A Phòng này có mấy hàng rào thần chết, kẻ nào bén bảng tới là bị thần chết đến thăm luôn, không bao giờ báo trước. Có điều lạ là, là thần chết thường hay biếng cách lạ. Bất luận quan bình du khách, giới giang hồ tứ chiếng, khách buôn, con thổ dân vẫn sống yên ổn. Sông Hắc chính là thượng nhánh sông Đà với nhiều nhánh bắt nguồn bên Vân Nam và bên Việt, từ miệt mường lẹo tàu chảy qua vùng biên địa xuống Mạn bường tè, xuống xuôi nữa. Bốn là con sông giữ, gành thác hang vụng nhiều, có lắm thủy quái hùng tợn như rào Long dài, táp cả người đi thuyền lùi xuống đáy nước mà ăn thịt. Trên bờ lại không thiếu mãnh thú, cướp rừng, thổ vị biển thủy, nên xưa này vùng tượng quần Hắc Giang vẫn là vùng nước nghịch hạng nhất biển thủy. Từ giao khách qua miệt sông biên này thường mất tích bí mật, trong dân gian có tin đồn ngầm về một cung động bí mật của một con tinh chúa phi phạm, thì miền đất Giang biên Tây Bắc xứ Thái này càng trở nên lãnh địa của tử thần. Khách phường xa có việc tới vùng Mường Tè không dám ngược lên miệt đất chết này nữa. Nhưng hai thầy trò võ minh thần đã đi khắp mấy dòng phụ lưu sông khắc và tối nay hai người đang lầm lũi đi sâu vào lãnh thổ tử thần như hai bóng oan hồn dò theo bóng chim tăm cá đi tìm cung động của ma vương. Sông rừng quạnh vắng, núi dựng trăm hình thù quái dị xuống dòng hát giang, nhưng đã đến lúc trăng hạ tuần lên vẫn chẳng thấy gì lạ cả. Sông núi rừng già nhưng ngậm kín bí mật trùng trùng không chịu nhả ra một dấu vết nhỏ. Võ Minh Thần kẽ bảo với Quản Kinh, lạ thật, theo quẻ độn lục nhâm và điều dò hỏi được, nhất định xảo huyệt tây sắc tinh phải nằm về nẻo thượng nguồn, cúc trên mường tè, dòng chính không phải phụ lưu. Ta đã đi qua mường tè, sắp tới ngã ba rồi, sao vẫn chưa thấy gì? Ít nhất phải vào vùng ngoại cứ của nó chứ. Tên trài chiều qua chính là quân giữ mặt ngoài. Quảng Kinh nhìn sông trắng im vắng thỉ thậm. Nghe đồn cung động ma vương dưới đáy nước hang sâu vùng thẳm, nhưng nó có cả quân người, vậy quân người chắc ở trên mặt đất, đóng vòng ngoài cung động và có lẽ đóng khá xa, có thể ở trong hang núi hoặc ở trong nhà hầm đào vào đồi đất đấy. Nên bề ngoài vẫn không thấy gì cả, tôi ngờ ta chưa vào cứ địa của nó, ta đã cố tìm con tinh tại sao không ra mặt nhờ chúng, bắt một tin hỏi đường xem sao. Ra mặt sợ động ổ của chúng thôi, và tụi quân người chắc gì đã biết cung động ở đâu, còn tình dùng thủ hạ chỉ cho biết từng chuyện một thôi. Cậu hài nói đúng đấy, nhưng ít nhất cũng kiếm được chút đầu mối, còn hơn là cứ mỏ mẫm trong bóng tối như mấy ngày nay, để mình tôi ra mặt là đủ rồi. Minh Thần ngẫm nghĩ giây phút, đành để Quản Kình đi thám sát, hai người khiêng quan tài ma khách đặt vào hốc núi cho Quản Kình lấy thuyền chèo ngược lên nẻo thượng du đêm trăng nhạt, con thuyền độc mộng trôi giữa dòng sông hắc. Lát sau đã tới ngã ba phụ lưu, quan kinh vừa chèo vừa hát cho nhỏ mấy câu đồng dao, bốn bề vắng lặng, trăng khuyết lồng bóng nước nhấp nhô gợn sóng. Đang vơ vẩn nhìn sông rừng huyền bí, bất thần để ý thấy có một con sóng khác thường từ phía bờ đông chạy ra. À, có còn cá lớn? Hay là con người đang bơi dưới nước chăng? cá cắt câu chăng? Kình ngồi bên mạn, cua nhẹ tay chèo cưỡn sóng chạy quanh rồi chợt mất. bất thần con trinh độc mọc nghiêng hẳn lại, rồi dưới nước có một vật loằng ngoằng bắn vọt lên, túm nghiến cổ kình kéo xuống dưới nước. coi không các trần vuốt thủng luồng vòi tuột vậy. quan kình lội cổ xuống sông và chỉ hai phút sau đã thấy y vọt nhô lên, nách cắp một người trần trùng trục chỉ đóng con mũi cây khố. hắn bị điểm huyệt mở mắt trừng trừng nhìn quản kình. Quan Kinh vội vàng giải huyệt và hỏi ngay một cách lạnh lùng: Cung động tay sắc ở đâu? Nếu mi nói ta sẽ thể là tha bảng cho mi. Tên này cười dữ tợn, nói bằng tiếng mán: Mày có cánh cũng không bay được vào cùng chúa xài lang đâu, trành sẽ bắt mày đấy. Quan Kinh cười gần, vừa toan tuốt huyệt bắt nó khai, đã thấy nó trợn ngược hai con mắt mà sùi bọt mép, đi luôn. Xem lại tên này cũng có một cái răng giả nhét đầy độc dược. Tạc lưỡi Quản Kinh buộc một hòn đá lớn thả tóm xuống giữa ngã bà, đoàn coi thuyền về bảo với Minh Thần. Chỉ một tên đồn thủy định lật thuyền, bắt người lạ, nhưng nó cũng nuốt độc chết điện. Mắt ánh mắt của nó hình như xào huyệt con tinh mãi phía trên biển thủy, có trảnh cảnh gác đấy. Minh Thần ngẫm nghĩ mà bảo, tất nhiên, cung động của nó cực kỳ bí mật, có trảnh gió canh và nhiều thứ nguy hiểm nữa, vùng này chắc ra xào huyệt chính có đi cũng chỉ hạn được mấy tên canh gác rải rác dọc sông, bất lợi lắm. Mai ta rà trên bộ ngược lên tận biển thủy coi sao. Hai người bàn bạc dây lắc đoạn cho thuyền về nẻo hạ lưu. Sớm mai trời vừa hừng sáng, đã thấy hai con thuyền độc mộc chở quan tài lướt ngược dòng hắc giang. Trên thuyền có mỗi quản kinh ngồi chèo trong lốt người thổ trung niên, còn võ minh thần cưỡi ngựa đi trên bờ trong lốt một ông già có mấy trọm trâu muối tiêu. Lát sau qua khỏi ngã ba sông, Quan kinh cũng vờ khiêng thuyền lên, giấu vào hốc núi, dựng quan tài xó để các món nặng lại. Đoạn cưỡi ngựa đem theo hắc bài cầu, vài đèo cùng tên, tiến về nẻo biên tùy cường nguồn Hắc Giang cốc này từ vùng núi vân nam đổ sang chảy chết từ tây sang đông tới ngã ba mới chảy xuôi vắt đông nam xuống mường Tẻ, Lai Châu bốn miền sơn kỳ thủy tú càng lên gần biên giới ba nước cảnh trí càng hùng vĩ hoàng sơ nhưng hai thầy trò võ minh thần vẫn đinh ninh đây là lãnh thổ ngầm của Ma Vương sắc nên nhìn đâu cũng thấy phảng phất vẻ quái gở lạ thường Hai người men theo bờ sông đi được một quãng, chợt gặp một lối mòn chảy từ trong núi ra, lối đi cỏ bị dẫm khô héo, chứng tỏ vẫn có người qua lại, mình thận chợt bảo, theo bản đồ, đây chắc là lối đi lên biển thủy, tới biệt bản Cao Lan, Cao Lan cách xã Hắc Giang, ta không nên đi hướng đó, nhưng chỗ này núi chắn, ta cũng phải theo lối này một quãng rồi sẽ điệu. Bèn bắt ngựa vào đường mòn, Đi hơn một dặm, quả nhiên gặp một con đường từ mạn tây bắc chạy tới, hai người rẽ luôn sang. Võ cầu lóc cóc xuyên qua nhiều cánh rừng sơn lâm trùng điệp, vào khoảng giữa trưa vẫn chẳng thấy nhà cửa bản dân nào. Vừa tới gần một con suối khá rộng, chợt từ đâu có một con trĩ lớn bay qua, quan kinh bắn luôn một phát, một con trĩ sẻ cánh rớt ngay xuống bờ suối. Hai người cùng tiến đến định nhặt con trĩ, nhân tiện cho ngựa uống nước. Bỗng hải con chó chạy sồ lên, sủa rộ, tiếp điển mấy tiếng cả uông um vang động, trồng sang thấy hai con mãnh hổ đứng sừng sững giữa bụi bền bị bên bờ bên kia. Cách khoảng ba mươi bộ, chính nghe soạt một tiếng, quan kinh rút phát ngọn lào thép đang cài bên sườn ngựa, làm làm thủ thế định phóng, võ minh thần vùng hô khoan để bắt sống, kình dừng vội lại ngay hai con hổ này hoàn toàn là hùm xám, còn to hơn hai con bền sông gầm trong rạng vì mã. chúng lừ lừ dòm người, vật mắt đỏ tia, còi rất dữ, đầu hơi lắc lư. Minh thần nhảy xuống ngựa cùng quản trình tiến lại hú lên một trạng âm dị. chẳng hiểu sao hai con hùm xám kia vùng giống lên, xoay mình nhảy trồm qua khóm lao dày bỏ chạy. a lạ dữ chưa? sau sao chúng lại nghe hiệu âm lại phá chạy như vậy, đuổi bắt ngay. Hai con cọp này khôn lắm. Hai người vội lên ngựa, phóng qua suối trượt theo, hắc bạch cầu vọt trước, hai con cọp cứ cong đuôi mà chạy, bị kẹp hai đầu, chúng cứ theo đường mòn xuyên tung lũng lào như gió. Qua một trạng núi, bỗng cảnh hoang sơ đột biến. Trước mặt vùn vụt mở ra một cảnh lâm tuyển cầm tú, hoa bướm nở trắng xóa như hoa mài, rụng đầy đường mòn, mặt cỏ, hai con cọp bỗng trốn biến đầu mất. Bọn Minh Thần dừng ngựa bên một dòng suối rộng, đưa mắt nhìn quanh. Hai con ngựa thở phì phì, gặp suối mát, nước bước ngày đại cúi mõm định uống. Trong khi đó, hắc bạch trầu đã vọt qua, đang sụp sạo phía trước. Tình cờ võ Minh Thần cúi nhìn xuống dòng suối xuân, vừa lúc hai con ngựa ghé sát mõm sắp uống. Bóng người tựa lùng lình đánh nước Về mùa xuân dòng suối lại đục lờ Vì nước chảy qua chặng núi có nhiều chất vôi Làm bóng nhần mã cũng mở mở Chàng trai giật vội tay cường là Suối có nước độc đấy quan kinh cũng kịp làm theo Hai con ngựa thở phì phì Hạch mõm Bất thình lình Bên suối có tiếng chó kêu rống vút lên Hai người giật mình trông sang Đã thấy hắc bạch cầu bị treo ngược Bốn vó lên ngọn cây Đàng giải ruộng Chó bắt bẫy treo, vùng này có người ở đấy. quan kinh kêu lên, trên sờn cước, thổ dân vẫn dùng cạm bẫy bắt thú, đào hầm phủ lá cỏ hoặc vít các cành dẻo nhất là các loại tre vẫn gài bẫy dưới phủ kín. Thú rừng dẫm phải lập tức bị dây trói nghiến bốn vó bật vột lên, trèo lở lừng. Mãnh thú hung tận đến mấy nằm đạp, đạp vào bẫy gài cũng chịu phép. Và trên rừng, chuyện đánh bẫy bắt thú là chuyện bình thường. Thấy hai con vật trung thành bị treo ngược, bọn Minh Thần bèn vọt qua suối chạy tới cứu. Còn cách mưa xải Minh Thần đưa mắt quan sát, thấy gần đấy có nhiều tre sần, cành xòa, chẳng trai vội giữa tay làm hiệu, cả hai vung tay đánh thử mấy đường phản phong vào chỗ hai con thú bị treo. Chỉ nghe bùng bùng, rào rào, lập tức xảy rác hàng chục cành bật lên, tùng tóe cỏ, đật sát bên trần ngựa hai người giật cương dạt sang phía hữu, bất ngờ chỉ nghe sụp một tiếng, mặt đất bỗng tụt ngay xuống thành hầm sâu. cả hai con ngựa sa theo nhanh như ảo mộng. khi hai thầy trò minh thần kịp biết, thì người ngựa đã rớt sâu hai ba sải giữa khu cảnh lá um tùm. nhưng cả hai đều cao bản lãnh đã kịp thời vọt thẳng lên, bám được cành trên cao. dòm xuống tay hai con ngựa rớt sâu tít, lưng đầy đất cỏ lá rừng vẫn vắng lặng như không. Đang định nhảy xuống cứu mấy con vật Bỗng nghe mấy phía xôn xao, Rồi đến ba bốn chục tên mặc quần áo Chạm sách súng ống, giáo mát Lưới rọ, câu liêm, móc sắt Đổ tới như bảy thú dữ Quản kình và Minh Thần cùng biếu lên một cây Và sang cảnh khác Thấy quần lạ kéo tới Kình làm chú quyết, Minh Thần xua tay Bọn kia gieo họ thích thú Một toán thì vút cành bẫy xuống Để bắt chó Còn một toán thì đem câu liêm Thỏng lọc lại bắt người ngựa đứng lố nhố dưới gốc cây mấy tên chợt kêu chỉ có hai con ngựa không có người lại coi lại coi này rõ thấy cả người ngựa rớt xuống mà hay nó vọt được rồi chúng bù quanh hầm cúi giòm nhiều tên ngựa mặt giòm lên cây cối không thấy bóng người cả lũ ngơ ngác kêu rằng ma quỷ chợt nghe tiếng quát xà xà cứ đệm ngựa lên khám đầu vật xem tìm chúng sau. Thầy trò võ nấp trên cây, nhưng hai người đã dở thuật ẩn thân, dù sương mù nhân tạo bao phủ nên chúng không thấy. Chỉ mấy phút sau, chúng đã lôi được ngựa lên. Thầy trò võ minh thần định dùng mê hồn công đánh bọn áo chảm này, bỗng nghe tiếng quát rợn rợn. hai tiền phạm cấm địa không ra mặt, trong bởi giây sẽ bị đạn quét tàn đi. Tiếng hồ vừa dứt tự nhiên bọn áo chàm vùng xa hết, để cả ngựa chó lại. Minh thần quản kình đứng trên, nghe tiếng quát không khỏi tinh tầm, khó nghĩ. Nhảy trên, xe bị đạn quét, nhảy xuống lấy khiên, súng dài thì cũng có thể cự địch được, nhưng phải hy sinh mấy con vật. Thả độc vật cũng không kịp, hai gửi định thần xuất đầu như địch rồi bất thần hạ thủ, thình lình tiến quát rõ giọng đàn bạ. Bọn người làm gì ồn ảo thế? Có tiếng đáp đầy vẻ cùng kính, bẩm chúa nàng có hai tên thổ lạ vào vùng cấm lâm, chúng đồ bọc đã giật bẫy và bắt được chúng. Có ngựa, có chó, còn chúng thì trốn thoát rồi. Tiếng đàn bà lại quát, sao bọn ngươi lại dám chắc họ là gian tế, có khi người ta lạc đường, lạc lối hoặc đi săn bắn lạ thường, nếu không dạy gì cưỡi ngựa, dắt chó đi giữa ban ngày cho bọn mì vây quát. Hừ, ta đã dặn, phải thận trọng kẻo giết oan người bổ tội, bọn mì đã quên rồi sao? Lui đi! Có tiếng giả tràn, rồi bốn bể im phăng phắc, nhưng hai người vẫn cứ ẩn trên cây, bỗng nghe tiếng nhạc ngựa khua vang, rồi có tiếng gọi thánh thoát. Hai người khách phương xa, nấp đầu, sao chưa giả lấy ngựa? đúng tiếng suối đàn cũng không trong hờn giọng nói, nghe thánh thót êm ái hết sức, có mảnh được quét sạch bầu không khí giữ tợn quanh khu rừng. Hai thầy trò võ nghĩ mười khắc đoạn tặc lưới giải tỏa sương mù nhân tạo dòm xuống bọn áo chàm đã đi đầu hết xa xa có một bóng nhấp nhô phi tới, thấp lẻ tè sát đất ẩn hiện sau cảnh đá Thoát cái, bóng này đã tới chỗ hai con chó bị mắc bẫy, vẫn bị túm bốn vó nằm trên cỏ. Hiện ra một thiếu nữ mặc lối thái đèn cưỡi một con cọp mộng, lồng xám có cái bờm rủ, thiếu nữ rừng cọp, khuôn mặt lộ hẳn sau cảnh má, đó là một cô gái đẹp lạ thường, xiêm y toàn lãnh đen tuyền, cổ tay cổ áo đều có đính kim tuyến rất là đẹp. Phá gấm thủy ba cũng bằng kim tuyến chấm gót, chân đi hài xảo, ngực phây càng nét nhũ. Bụng nhỏ thắp đáy, mông bảnh chân tay mình mẩy đều thon lặn, coi bằng khổ người giao long nữ, nhưng khuôn mặt của nàng này tuyệt đẹp, không xấu xí như nàng kia. Mắt Vượng mày liễu, mũi thon tọc dừa, môi cong, da rẻ trắng ngà trông vô cùng xinh đẹp. Đúng là gái quý tộc miền núi. Nàng vừa dừng cọp, đã thấy hai con chó bỏ dậy rùa. Cô gái ngước mắt trồng lên cây, võ minh thần quản kình buông mình xuống ngồi trên lưng gựa. Chưa kịp nghiêng mình chào cô gái, nàng đã chào luôn thỏ thẻ. Hai quý khách miền nào tới, bọn gia nhân đầy tớ mạo phạm, xin khách nể tình tha thứ cho. Minh Thần và Quản Kinh ngó trọng trọng, lòng đầy nghi vấn, chẳng hiểu nàng là hạng gái nào mà lại ở ngay cánh rừng bị coi là lãnh địa ngầm của mà vườn sắc. Tuy vậy thấy nàng ăn nói dịu dàng lễ phép, võ Minh Thần cũng vuốt rầu lịch sự mà bảo chúng tôi đi săn voi, tê giác, hổ báo, gấu ngựa chúng tôi từ lai châu, mường tẻ tới, vừa đuổi hai con cọp xám, tự nhiên bị xà bẫy. chẳng hay đây là đâu, sao lại cấm người lạ vào? cô gái mỉm cười, đây là đất của bộ tộc Thái đen. nhưng hai ông khách không phải là ông lão có trâu dài, hai ông đeo mặt nạ ra người đấy. thầy trò võ giật lòng sững sốt, không ngờ hóa trang khéo hết sức, nàng ta vẫn biết. chợt nàng lại nói tiếp. Nếu không có việc cần, hai ông đi săn sao phải hóa trang? Hóa trang thường bị ngờ định làm điều ám bội đấy. Võ Minh Thần biết đã đến lúc phải ra mặt, bèn đưa mắt cho quản kình, cả hai cùng thò tay bóc hẳn tấm mặt nạ ra người, từ tốn đáp. Chẳng dám giấu cô nương, bọn ngu mỗ cũng có chút việc nên buộc lòng phải đeo mặt nạ, phòng quân gian ám hại bất ngờ, bọn mỗ tính lên biển giới. Cô gái nhìn chàng cách trẻ tuổi có bộ mặt khôi ngô, lạnh lùng khó tả, chứng như nàng ta có cảm tình đặc biệt, dịu dàng mà bảo. Chuyện riêng Tiếp chẳng dám quan tâm, nhưng nếu ông khách muốn nghỉ ngơi chốc lát, xin mời quá bộ thêm quãng ngắn nữa. Chỗ này ra bạp biên giới, thổ phỉ, giặc cỏ, thu giữ nhiều, nên trung đồ bộc phải canh phòng cẩn mật. Xin ông khách cứ an lòng. Bộ tộc Tiếp rất vui sướng được Tiếp trước khách phương xa. Hai ông không phải người thổ à? câu hạ bất thần của cô gái làm thầy trò Minh Thần không khỏi trột dạ. Cô gái cười tiếp. Hai ông cũng không phải là thợ săn vì thợ săn phải có súng khai hỏa, thợ săn thoát ra được hầm bẫy. Minh Thần đành cười nhẹ. Cô đường tình mắt lắm, bọn bố không phải thợ săn thật, nhưng cũng gọi là thợ săn được vì cũng đi săn giống vật, một thứ rất khó săn hay trùi tận hàng sâu động thẳm. Cô gái nhìn hai người, chừng như không lưu ý nhiều về câu nói đó, nàng cười tươi mà bảo. Vùng này rừng nhiều, nghịch lắm, lâu nay ít người tới săn, nhà tôi cũng ở gần đây, mời hai ông tới nghỉ chân. Hai tài trò minh thần thấy cô gái đẹp cùng với một toán quân rừng xuất hiện tại vùng lưu vực Thượng Nguồn Hắc Giang, nơi đồn có động ma vương, hai người hết sức ngờ vực. Nhưng đã quyết định xuất đầu tìm cừu, chưa thấy tâm hơi, nay nghe nàng mời như vậy thì thật là không chút do dự, bèn nhận lời ngay. Cô gái thấy cách lạ, nhận lời có vẻ thích lắm, lập tức nghiêng mình vẫy tay, thánh tót nói, «Nào, mời hai ông!» đoàn dục cọp mộng quay đầu đi về hướng Tây Bắc, hai thầy trò võ Minh Thần cố ý đi sau giữ phép, nhưng được mấy bước, cô gái lạ lại bảo, vùng này chúng tôi đặt nhiều cạm bẫy hầm hố, có cả địa lôi phục nữa đó, hai ông phải đi sát bên tôi mới được. À quên, hai ông bảo mấy con vật đi bên, chớ chạy lung tung và chớ uống nước bậy bạ. Suối nước tại đây về phía hạ lưu đều có bỏ thuốc độc, uống vào là cấm khẩu chết liền, có thuốc trị đâu. Nghe nàng bảo, hai thầy trò võ không khỏi kinh tâm, sực nhớ dòng suối vừa qua. Dòng nước ấy đục lờ lờ như nước hến, nếu như không tình ý một chút, chắc là nguy rồi. bèn đưa mắt nhìn quang cảnh lâm tuyền, nơi lưu vực sông hắc dưới trời xuân, coi hết sức kỳ tú thần tiên, tuyệt không có vẻ chỉ dữ dội, lại lấy làm ngạc nhiên, sao nàng ta chỉ vạch cho mình hết cả mấy yểm tàng. Bản võ vội dục ngựa lên, nhìn nàng như dò xét, còn Tình hơi lui lại một chút mà nói luôn: "Thưa tôi là kẻ theo hầu tiểu chủ." Thản nhiên như không, nàng mỉm cười, "Tôi biết từ lúc nãy." Minh Thần lại hỏi: "Sao cô nương có nhã ý cho biết điều bí mật trong miền vậy? Sao miền này nhiều cảm bẫy như thế?" Vẫn tự nhiên, cô gái lại mỉm cười, "Hình như tôi đã nói với ông, vùng Hắc Giang này nghịch lắm." Đãnh thổ tù trường phải là nơi khó xâm phạm, còn những thứ cảm vậy đó để đề phòng gian tế cửu nhân đâu phải để hại khách lạc hướng hay như hại ông. Và chăng với người như ông các thứ đó cũng là đồ vô dụng? Minh Thần không nói gì, chàng nghĩ nàng này không phải là gái thường hoặc hiểm hơn là rắn độc hổ ly hoặc hồn nhiên phóng khoáng lòng như tờ giấy trắng. Hai thầy trò theo nàng đi qua khỏi cánh rừng, vừa lên một trái đồi, bỗng thấy trước mặt mở ra một khu sơn đình tuyệt đẹp. Nhà sàn nằm như bát úp, bóng người ngựa, gia súc, gà vịt, chim câu trải rác đầy đàn, quang cảnh hết sức tấp nập. Có lẽ từ khi xuống núi chưa bao giờ võ minh thần gặp một sơn thôn, sơn trải như thế. Ngày khu đồn điện của nghĩa phụ chàng để lại, dưới yên bái cũng còn kém xa. Cha, vùng sơn thôn tuyệt đẹp. Không ngờ tại miền lưu vực Hắc Giang gần biên thủy hẻo ánh mà lại có khu dân cư đông đúc lạ thường, cô đường ở đây đúng cảnh biên thủy một cõi. Cô gái cười khánh khách, khoát tay trỏ quanh. Vậy mà tôi lại cứ tưởng chốn sơn đỉnh này là một nhà tù lồng son giảm hãm chìm sơn cà. Tôi chỉ muốn phá hết đi, chia hết cho gia đình lính tráng rồi cưỡi hồ đi chơi song khắp mấy biển sơn cước thủy tìm. Tìm thanh thang mà như giống chim người ấy. Minh Thần theo nàng đi qua thung lũng, vào khu sơn trại đầy hoa thơm cỏ lạ, chẳng cách cười mà bảo. Cảnh đẹp thế này mà cô nương lại muốn bỏ đi, nhưng ai cấm cô nương? Cô gái chợt cười, thói quen của bộ tộc, tôi phải thay cha mẹ, đối chức tủ trưởng, bỏ đi, bộ tộc tan, không đành lòng. Con đường đá đưa vào khu trại, quân rừng cúi chào kính cần, tất thầy đều gọi chố nàng qua mấy xóm cư dân, bọn võ tới có cả đàn bà, trẻ con qua lại, ai nấy rạp đầu cung kính. Nàng cứ dẫn cách đi hết con thung lên một trạng đồi tươi đầy hoa cỏ, và vào một vùng có tường gỗ liêm tiến bao quanh, có cả hào lũy đồn canh có đúng như khu dinh của tiểu vương sơn cước lại ở giữa pháo đài rừng không kém phần kiên cố. Từ trên vọng lâu chợt nổi lên một hồi cổng đồng khoan nhặt, Tiếp theo một hồi tù và chìm nổi âm u, từ trên lũy hạ xuống một chiếc điếu kiếu mắc quả hảo, quần canh đứng hai bên hàng, bên gần trục. Điếu kiếu là bắt lên một giãi hành lang chạy vòng từ ngoài vào vọng lâu như chiếc cầu vòng dài. Cô gái đưa hai người tới bên hảo, leo qua điếu kiếu đi thẳng vào pháo đài dinh, qua khỏi vòng ngoài pháo đài, bên trong lại hiện ra một cảnh hữu tình, tòa ngang giấy dọc. Hoa viên, vườn tược, võ trường, tàu ngựa, chỗ đóng quân, nhà thủy tạ giữa ao hồ nhân tạo, một lạch nước uốn cong, cỏ cây tươi tốt cụ chính dinh có cả điếu kiều vào tận nơi, coi vừa sinh vừa lạ mất. Bọn Minh Thần theo nàng vào, nhìn trên dưới đường xuyên qua vườn hoa trước, có hàng chục con cọc beo, lưỡng tưởng đi lại, nhiều con nằm liêm diêm dưới gốc cây. Hai người nhớ đến hai con cọc khùn bản nãy, không khỏi phục thầm tài dạy thú của cô gái lạ. Nàng đưa khách vào tiền sảnh, tiến vào một căn phòng rộng rãi, trần thiết rất uy nghiêm thành lịch. Bọn minh thần thấy cảnh thâm nghiêm, lính rừng lấp ló, không khỏi trột dạ nghĩ thầm. Tình thế này, nếu nàng dụng tâm đánh lừa, đưa mình vào trong, bất thần hạ độc thủ, kể cũng đáng ngại lắm. Tốt hơn hết là cứ kèm sát bên nàng, có gì ta nằm luôn phản khoái dự hồng môn hội ẩm, tạo buổi hiếp tề hoàn công cho tiện. Nghĩ vậy, nên cứ nghiễm nhiên theo nàng vào, quan Kinh rút tuôn cả cây trung liên sách theo, mặt ngó cô gái coi phản ứng, nhưng nàng ta không hề lưu ý tới, vẫn tươi cười uyển chuyển an tọa. Võ Minh Thần ngồi vào kế, quan Kinh giữ lễ, nhất định chống súng, đứng hầu sau lưng chủ. Một bầy gái hầu từ nèo hậu dinh chạy ra, cô nào cũng chỉ trạp 16, 18, xinh xắn tươi tỉnh, lệ phép, đúng cung cách cái hầu trong nhà các tù trưởng tiểu vương Sơn Quốc cô mặc lối thổ thái trắng, cô mặc lối thái đen. bộ tộc miền núi mặc quần áo đen tuyền để phân biệt với dòng thái trắng chứ không phải vì da đen. không cần khảo sát, thầy trò minh thần chỉ nhát qua dáng dấp đã biết ngay toàn hạng gái có võ, quen chuyện súng gươm cũng như tem trầu dâng nước. nam gái hậu cúi chào khách, cô bưng khay trầu, cô bưng điếu, cô thì bưng đồ trà dâng cho khách. cô chủ vắt tay mà bảo, trầu điếu cứ để đó, còn đồ trà hãy đem vào công từ đây quen giang hồ đây đó tất là bực ẩm giả xanh trà để ta phải tự tay nấu nước pha trà đãi khách các người cá đem hỏa lò vào đây hai ba em theo ta vào lấy một bộ đồ trà đặc biệt cùng diệp xương liên vỉ mã trà cái hầu giả trang thừa lệnh chăm sóc thon thót đi vào nèo hậu cung còn cô gái chủ cùng hai ba gái khác để khách ngồi lại Kéo nhau về phía hữu phòng, nhà sàn các tù trường thượng du to lớn, rộng mênh mông, có cái chứa hàng ngàn khách chỉ mới đầy một gian. Mỗi cây cột to đến mấy vòng, đục làm tủ đứng, tủ gương, đựng võ khí. Căn sàn dinh này lại kiến trúc pha lối Tây Kinh trong cảng đổ rộ nguy nga, từ chỗ khách ngồi tới căn phòng kế cận dài hụt hút. Lòng đầy ánh náy bất an, Quản Kinh thấy cô nàng dẫn gái hầu đi vào, cũng xách cây trùng liền đi theo điện. Cô gái chủ quay nhìn lại, chợt hiểu, những mảy mà, mà cười bảo. Chú ngại gì mà phải theo bén gót, cứ yên lòng ngồi lại phòng khách, tôi vào lấy đồ trả đó thôi. Lòng thành đái khách, nếu có âm mưu, đâu có cần đưa khách vào tận nơi đây mới hại được. Tôi đã nói vùng này đầy cả bẫy, nếu chú chẳng ác tâm thì để tôi mất công triệt vậy rất lời, đang bảo quản kinh lui lại chỗ minh thần, đoạn bước tới bên cây cột lớn, vỗ chát một cái hồ lạnh. vệ đội triệt cơ quan, rút khỏi chính dinh. chỉ nghe trang trang liền hội chuồng trong tủ nổi lên, vụt nghe trầm rập sầm sập liền năm bảy tiếng, cả khu nhà khách như chuyển động, từ hai bên vách ván gỗ hé mở phóng vút ra hàng chục mũi giáo nhọn, là là dắt mặt sàn lên tới đầu người cứ hàng giáo này mà phóng sang vách bên kia, mật hút đạn xuyên qua hàng loạt tên độc bắn chéo kính phòng từ chỗ hai người ngồi trên trần năm sáu tấm dưới chụp xuống rồi sàn gỗ mở bật lên năm sáu tấm từ dưới hàng chục tay súng rừng đùi đùi nổ lên hàng năm sáu con mãnh tú trồi lù đứng lử lử sững sững đi ra phía cửa phía bên ngoài hành lang bọn khác cũng xách súng bỏ đi cô gái vỗ tủ rút hết lưới lên đóng các cơ quan cảm bệnh nạt cười mà bảo các thứ này trước do phụ thân tôi chế ra phòng quân dân đột nhập chúng quân vệ vẫn giữ lệ cũ không muốn làm tiên sinh kinh động nên tôi chỉ lặng lặng để tiên sinh ngồi chơi đời tử khác giờ chắc hai thầy trò đã đỡ ngại tôi có thể đi lấy đồ trả được chứ à quên còn tủ súng nữa dứt lời nàng lạnh ngồi nơi bộ ghế cành đá xe bên độ bộ hai người và vỗ vào tay ghế mấy cái. Nghe cạch hai tiếng từ hai góc tủ và bỗng mở ra một đường rộng hơn một phân, ló dạng hàng mũi súng đen ngòm chĩa vào khu ghế nàng đang ngồi. Nếu vỗ hai tiếng, súng khai hỏa luôn đấy. Vừa nói dứt lời, nàng ta cùng gái hầu bỏ đi về phía hữu. Hai người nhìn theo bóng uyền truyền mất hút sau rèm. Tật tình vẫn chưa biết nữ chúa trừng xanh này là loại hảo nữ hay hổ lì đội lốt. Vì nếu nàng có thể thành thực tiếp khách không ác ý, nàng ta vẫn có thể là tay cao đòn cho biết năm bảy món bảo phối và làm cách nào biết được nàng còn giữ lại bảy ba món các nguy hiểm gấp 10 để chờ dịp ra tay. Quan tình lẩm bẩm, một cô gái khó hiểu, minh thần tỷ băng khuynh, bí mật như thượng nguồn sông Hắc và chàng trai quyết tâm dò hỏi thực hư. Rất kín đáo, chàng trai đưa tay phát điện nhà nhã quanh chỗ ngồi. Quả không còn chạm một luồng nhiệt khí nào nữa, bèn thử rê vào tận cửa thông, bỗng hơi giật lòng, nghe trong phòng có tiếng cô gái chủ thánh thót vọng ra. Tiền sinh này đa nghi như tạo tháo, tôi một lòng thành thực tiếp khách, chàng cứ mãi ngờ vực lòng người, cái này còn biết tính sao cho chàng khỏi nghi đây. Giọng nàng ta có vẻ hơi trách móc, lại bị bắt quả tang đang dò trộm, võ minh thần ngượng hết sức, vội co tay gãi cầm, cười xòa mà bạo. Xin Côn Đường miễn trách, nhất nhật tường kiến, lại gặp cô nương trong cảnh khác thường nên ngu mỗ lấy làm thắc mắc vậy thôi, nếu có lòng như Tào A Man, chắc ngu mỗ chẳng dễ tin mà vào chơi trong pháo đài kỳ lạ này. Cô gái cười khanh khách, cầm bình trà cùng bọn gái hầu uyển chuyển bước ra, đám thị nữ khác cũng vừa mang hỏa lò tới, cô gái xua tay cười mà bảo: "Thôi, bỏ chuyện nghi nan ấy nấy đi." tiền sinh ta uống trà cho vui đời người nhiều oan trái gặp gỡ bất ngờ ngàn năm dễ đấy làm gì mùa nổi. minh thần nghe nàng nói bỗng nhiên lòng cảm động bề ngoài coi tươi tình cứ nghe khẩu khí cô gái này chẳng phải gái quý tộc chỉ quen vui hưởng đời sống cơm bưng nước rót ra giày vào dép nàng vẫn còn có tâm hồn vô cùng phong phú và tế nhị thiên về đời sống tinh thần và hình như còn có một tâm sự u uẩn mang mang thật khó hiểu Có điều kỳ khôi nhất là chỉ một câu nàng vừa nói, tự dưng chàng trai thấy hết nghỉ ngờ, xinh vững giả hơn, mặc dù chưa rõ nàng là hạng gái nào. Tân Ngân ngồi ngắm nàng quạt hỏa lò than nấu nước mà pha trà cùng các đồ nghề, rõ ràng nàng đã quen sinh hoạt lối người kinh và rất sành điệu nghệ uống trà của giới phong lưu ẩm giả dưới xuôi, có thể nói đã thông thạo trà đạo. Ấm tục loại cỏ bay có kim hỏa để tính độ nước sôi. Mắt tép, mắt cua, bộ đồ trà nàng vừa đem ra thuộc loại cổ, khai cảm ấm chén đều cổ. Bốn cái chén tồn quýt, một cái chén tống, thứ nào cũng đặt trên đĩa cổ, vào bộ có mảnh vải điều phủ. Ấm có ba cái, một cái độc ẩm bé như ngón chân cái, một cái song ẩm là một quần ẩm, gọi là quần ẩm. Nhưng mà cũng chỉ đủ cho vài ba ẩm giả vậy thôi, đặc biệt cả ba đều thuộc bộ Ngọc Phủ màu chu sa đỏ thắm như vành môi nữ chủ. Thứ nhất, Ngọc Phủ chu sa, thứ nhỉ đức bội, thứ ba mạnh thần. Đức bội là thế đức lửu bội. Lước sang bản nước, bình trà, chàng cách nghĩ thầm bản nước kia là diệp xương liên, diệp thủy tiên Dạ vũ trước tồn sử vẫn dùng sau trận mưa đêm lá sen sạch sẽ tình khiết còn đọng lại vài giọt nước mùi hoa lá sáng sớm chèo thuyền ta hứng từng giọt nước sau cơn mưa đêm gọi là diệp thủy tiên giả vũ hoặc với những giọt sương đêm còn đọng trên lá sen gọi là diệp xương liên tay ẩm giả ít khi vớt xương động trên cành đài sen, sợ mùi vị sen thơm quá giết chết hương trà. Món này trước mình vẫn phải đi vớt về dân Tôn sư uống trà sớm, nhưng còn vì mã trà chẳng hiểu trà gì, thường nghe người ta nói trà mã trà Cho ngựa đói ăn trà ướt, chặt cổ, mổ bụng, lấy trà và mà uống, trà ướp thêm chất trong bụng của ngựa, uống vào tuyệt ngon, tiền hạ đồn, tây thái hậu hay dùng như món ốc khỉ, chuột sầm bảo tử, nhưng quả mình chưa nghe nói phi mã trà bao giờ. Tuy nghĩ vẫn vơ, nhưng chưa tiện hỏi, và vừa khi có nước sôi, cô gái lấy trà mà pha, đưa khách chén tống khẩu mà cười. Tiền sinh uống thử coi thứ trà này ngon chăng? Từ trước thiên hạ vẫn ca tụng trà hái trên ngọn vũ di sơn, tôi cũng đã uống được đúng thứ trà khỉ hái trên ngọn đỉnh này, nhưng tôi lại thấy thua thứ trà vì mã này. Do chuyện tình cờ, một bữa tôi cùng phụ thân lên trạng Pi A chơi, có đem theo mấy con vượn lớn rất khéo, đàn vượn leo lên ngọn phi mã cao hơn hai nghìn thước, kiếm trái ăn và bứt xuống một cây trà rất tạ, thân bằng cổ chân, lại thấp lùn, chỉ sáu bảy chục phân, cảnh cũng to sù xì, coi như loại cây cảnh có những chiếc đá, búp nhỏ bằng nửa trà tường, bèn hãm sống uống thử, thấy ngon, đem xào ướp, uống bảo tuyệt hảo. Có lẽ đất xứ ta vốn trồng trà rất ngon, thứ thượng sơn trà này mọc đỉnh núi đã lâu nên hấp thụ được lắm mẫu mỡ khí trời cao sơn nên mới ngon hơn trà bũ gì bền đất quý châu. Thầy trò Minh Thành uống thử quả thấy ngon đậm lạ thường, không sai lời nàng nói, lúc này quản Kình cũng đã yên trí rồi chút, cùng ngồi uống chủ khách uống trà đảm đạo rất tường đắc nhưng hoàn toàn chuyện trà nước sườn thủy phong tục gần xa năng trà đã động gì tới chuyện lạc đối của khách võ minh thần chợt hỏi chẳng hay lệnh song thân đâu không thấy ngủ mõ ước được bái yết tiện chăng cô gái dịu dàng đáp song thân tôi đi vắng đã mấy ngày chưa về người xuống lai châu tôi hiện chỉ ở có một mình còn chú em cũng đi vắng võ lại hỏi Cô nương có thể cho biết quý danh, rất tự nhiên nàng đáp lại. Tôi tên là Nguyệt Kiều, họ đèo, còn tiên sinh là gì? Không cần giấu chẳng trái đáp điện, ngu mẫu Minh Thần, họ võ, người dưới yên bái, còn đây là chú kình. A, thế ra tiên sinh là người kinh gốc, tôi thấy đoán già ngày, có tiên sinh hình như lệnh từ mẫu là người miền núi. Minh Thần chịu nàng tinh mắt cười mà bảo. Còn cô nương tuy công chúa Thái Đen, ngủ mỗ, coi chắc định từ mẫu là người Kinh. Cô gái mỉm cười, tiền sinh thấy tôi giống người Kinh nhiều sao, nhưng điều này ông đoán sai rồi. Minh Thần ngạc nhiên lại nghĩ, không có máu Kinh sao coi giống Kinh rất nhiều, chẳng lẽ cha họ đèo lại là dân ta, hay nàng du học lâu dưới xuôi chăng? chàng cãi uống từng ngụm nhỏ trầm ngâm đang mơ màng nghĩ cách hỏi dò thêm sự nghe cô gái họ đèo vùng hỏi chẳng hay tiên sinh lên biển tượng nguồn sông hắc này có chuyện chi như được gãi đúng chỗ ngứa võ ngó cô gái đèo và không đáp ngay mà chậm rãi hỏi lại chẳng hay cô nương ở đây có biết miệt lưu vực hắc răng nguồn tượng này có xảo huyệt một con tinh cực kỳ nguy hại nàng nhướng mày mà đáp một con tinh ngư Tiên sinh muốn nói loài quái vật thành tinh, chàng trai mắt ngó thẳng mắt của nàng mà đáp. Vâng, một con tinh, chó sói thành tinh, thiên hạ vẫn gọi là tình chúa tứ túc hồng cầu quẩy, một trong hàng tứ khoái tứ hung cực kỳ độc ác, chính ngủ mỗ đang đi tìm cung động tây sắc mà vương. Mặt vẫn không đổi sắc, cô gái hơi nhíu mày liền hỏi, có chuyện chỉ quan hệ tiên sinh có thể cho biết được không? Giọng nói u buồn, võ nói chậm, muốn ngẹn đời. Nó giết hại sinh linh, gieo oán gắp biên thủy, nó hấp sát mẹ của mỗ. Sau khi đã tàn hại gia đình, còn tìm tận diệt ngu mỗ từ lúc chưa rời vũ mẹ. Oán ấy tích đã 17-18 năm, mỗ chỉ sợ chết đi, chưa được mòi gàn mổ ruột nó tế vong hồn cha mẹ. Cô đường ở miền này có nghe chuyện đó không? Cô gái họ đèo kẽ thở dài. Nếu vậy thật là điều bất hạnh cho tiên sinh, quả tôi có nghe nói tới nhân vật kỳ bí đó, nhưng hình như ở mãi tận bên kia hữu vực, mặn gần ba biên giới, vùng Apa Pamportuse Pam và có khi bên kia đất Vân Nam hay là Phong Sa Lì chưa ai biết rõ, nhưng xưa này, miền này chưa bị nhân vật đó phạm tới tôi con nghe nói tới ma vương ở vô cùng bí mật nhưng xưa nay chưa ai tới nổi hình như có cả ma trành mà gió cảnh gác nữa lũ âm binh này sẽ vật chết tươi kẻ nào tới gần chắc ông cũng biết vào chỗ đó là vào cửa tử thần sao ông không đợi cơ hội đợi hùm thiêng ra khỏi hang minh thần chợt ngậm ngùi cử hận kéo dài ngót hai mươi năm rồi hai gươm mài đá sắc không thể đợi thêm nữa Chủ khách ngồi đàm đạo, xem ý nàng ta có vẻ lo ngại cho khách gặp vài kẻ thù vô cùng lợi hại, nên nàng cũng không quyền bỏ đi. Tàn tuần trà, đèo Nguyệt Kiều mới mời thầy trò võ Minh Thần dùng bữa tiệc, đủ món sơn hào, rượu cầm hạ thổ lâu năm, ngòn đến lạ, hai người uống mềm môi, còn muốn uống cho đến say mềm, nhưng nữ chủ pháo đài vẫn không để cách quý say. Thầy trò võ cố ý vở say, đèo Nguyệt Kiều thấy thế mới hết nghỉ ngại. Xong việc, Minh Thần cáo tử ra đi, nàng lưu lại không được, bèn đưa tiễn hai người ra tận cửa rừng, lúc đó trời đã xế chiều. Lời nói của cô gái họ đèo vẫn không căn cứ, hai người bàn nhau không đi ban ngày nữa, luận vô chỗ để quan tài, chờ đêm xuống để ngựa lại, dẫn theo hồn quỷ xó nương đêm sương lạnh rừng già đi ngược lên thượng nguồn. Vào khoảng giờ hợi, đã tới khu giang biên vẫn chẳng thấy chỉ lạ. Tới ngay vùng ranh giới trong sang lãnh địa Vân Nam, giữa cảnh sơn lâm thiên hiểm, bỗng gặp mấy con đường mòn ngang dọc, cũng ra mạng hắc giang, thượng nguồn thác tréo, bốn bể hoang vắng không một ánh lửa nhà sàn. Giang biên trùm bí mật, núi đồi chớm chợ, khắc đậm vào nền trời thành hình quái thú, nhìn thấy núi sông hiểm cố mà Minh Thần bảo với quản kinh. Có thế sơn thủy này là nơi lập xảo huyệt tốt lắm, biết đâu không phải nơi có hàng động của nó. Trên bờ hoang vắng tịch liêu, biết đâu dưới nước không là cung a phòng tây sắc trăng. Tình chúa khuôn quỷ làm vẻ hoang sơ, không quần gác vì nó có trảnh gió rồi. Ta sợ là quanh đây. hoàn Kinh đưa mắt nhìn tứ phía mà bảo trụ. Chỗ này địa thế, thủy thế đều hiểm trở, có thể là vùng thiết lập cung động chúa tình. Đêm này ta cứ phục ở đây, nếu chẳng thấy chi lạ, mai ta sang lưu vực bên kia. Tôi nghĩ cậu hải cứ khiến xó tới sát biên giới, phòng có việc dùng ngay. Minh thần gật đầu. Giật tiệc xó quỷ không thể lìa sát được xa, phải chi ta có đủ thì giờ luyện gà, gà có thể giám sát hàng trăm dặm, nhưng đấu chiến xó quỷ này lợi hại hơn nhiều, vậy ta cứ triệu tới, có lẽ cho gặp cả gặp sân cầu đến đây. Khoảng gần giờ tí, hai người đã ngồi trên một cảnh núi cao ngay bên con đường xuyên biên hiểm trở, gần bờ hắc sang sát biển thủy biển địa chập chợn âm khí bốn bề quạnh vắng không một bóng sinh vật ngoại trừ tiếng khắc thảm lọt sôi hai bên đầu núi tiếng chim oan ra trót thì bóp gọi đồi trót vào linh hồn chàng tuổi trẻ cô đơn gợi oán sầu mồ côi thê lương gói thi hài của mẹ bọc sáp ong vẫn đèo dính sát sau lưng chàng tuổi trẻ ngồi bó gối nhìn xuống dòng sông khắc nhấp nhô cảnh thác nước réo ảo ảo như tiếng mơ hồ từ cõi xa xăm Quảnh quẽ, hoàng vu man dại và khắc khoải, đến lúc trăng lên vẫn hoang vắng vô cùng, mảnh trăng quyết nhô khỏi trạng núi đông, chảy mảnh vàng rọt, và xuống vùng hát giang, sơn khuya từng giải trôi rơ lừng, cảnh trí coi càng quái cợ như trong thế giới hồng hoang, mình thần chợt lầm bẩm, lạ thật, quẻ độn lục nhâm, ứng giang biên hữu sự hùng cát bất phân sao vắng vẻ mãi thế này? con đường mòn tuy cỏ mọc cao nhưng vẫn có mùi cỏ dập và chứng tỏ vẫn có người đi không lẽ là thổ dân nà đã sao mình cứ nấp ở đây mai sẽ đảo vùng khác hay thử thám sát một vòng xem quan kinh vừa dứt lời thanh linh từ nẻo trăng lên có tiếng chó sói tru một tràng ầm nhọn hoắt vãi lên không trùng vàng vọt tỏa rộng khắp biên thùy quan kinh nắm bột lay lay tay chủ thị thảo xài cứu sói hoang hay có chủ tiếng trù mạnh tợn, có lẽ hồng cầu quẩy. vùng này vẫn có chó sói. minh thần vừa dứt lời, lại nghe vẳng tiếng sói tru tràng nữa. vừa dứt, dư âm chưa ngấm hẳn vào ánh trăng mờ, bỗng xế nẻo tượng lưu sông hắc, có tiếng sói trù nhọn hoắt vãi nền không liền hai tràng, rồi cả vùng sơn thủy hiểm cố lại rơi vào im vắng sâu thẳm, bật cả tiếng khảm khắc. Cặp hắc bạch cầu phục bền võ, hít mũi lên đánh hơi, chuối mõm vào chàng, kêu hì hí nhỏ. À, nó báo có người. Hắc bạch xuống coi mau. Minh thần ghé tay truyền mật rảnh, hai con sơn cầu phóng vụt xuống núi như hai mũi tên đèn trắng, thoáng cái má bất dạng nhưng chưa đầy ba phút đã thấy hai con vật tinh khôn này vọt về, căn áo phát ầm nhí nhí, minh thần vỗ đầu chúng, người vật phục nhau im sau gành đồi cảnh dọa. Bụt đã nghe tiếng vó ngựa trầm rập chuyển sịch tới, rồi từ phía sau núi hiện ra một tốp nhân mã trầm rập đi thẳng ra bờ sông hắc. chỗ này đường mòn lượn ngay dưới chân núi, mòn võ phục rồi chạy quanh co, sát lợi nước về nẻo thượng lưu giữa những mỏm đá nhấp nhô, cao thấp không đều trất tựa cây cỏ. Thấy tốc người ngựa đi tới, Bổng Minh Thần quản kinh vội rời khỏi chỗ ẩn men xuống dưới. Chỗ này kín nhiều mỏm đá che chắn hết sức thuận lợi. Hai người cùng hắc bạch cầu vọt xuống, còn cách mặt đất độ 16 thước thì tốc người ngựa kia cũng vừa trả tới bờ sông. Cả đám dừng lại hướng cả về phía dòng Trăng, chừng hơn chục bóng khỏe mạnh cỡi ngựa đeo súng, dàn đứng hàng một, tất cả mặc quần áo trầm xanh đi rừng và chít khăn mèo. Bọn này hộ tống một chiếc cáng lớn đóng trên lưng hai con ngựa khỏe giống nước hay. Cáng dài ngót hai thước, rộng khoảng 70 phân, toàn bằng thổ cẩm màu sắc phác sỡ, mảnh phủ có tua viền thủy ba màu, có một khoảng dệt trống làm cửa sổ hình tròn nhật nguyệt, trong còn có bức chạm trúc nhỏ Mỗi cơn gió thổi trúc mảnh của lách tách giòn khô, phía sau càng có hai cô gái cưỡi ngựa thổ nhỏ nhắn, mặc lối mèo chiếc can nhiễu vành như cái rế, chân quấn xà cạp trắng, đèo xà tích của loạn soạn cuối đoàn có một người mèo trạc ngũ tuần, dâu ba trỏm đưa thưa, đi với hài gã cào lềnh bềnh, cưỡi ngựa cũng cao. hai tên này mặc quần áo đen tuyền, mặt trùm vải đen, chỉ hở hai con mắt coi âm u quái gở như hại bóng cô hồn. vì cả hai con ngựa cũng trùm vải đen, hệt ngựa kéo xe đoàn đám ma dưới trần ngựa còn có hai con sơn cầu lớn nữa cả bọn coi đúng là một đoàn lưỡng hành từ biển xa tới vì người ngựa đều ướt loáng mồ hôi yên sau có cả hành trang vừa dừng lại lão mèo nói chi với hai gã trùm mặt hai gã cúi xuống xà hiệu hai con sơn cầu vùng lên đi hai chân cật cưỡng tiến ra sát bờ sông trèo lên một mỏm đá trống ngửa mặt chu mỗi con một tràng quằng quanh âm nhọn vãi ra về phía trăng lạnh Lập tức có tiếng sói tru đáp ứng, Minh Thần tỉ thầm. Trùm mặt, sói tinh đi hai chân, đúng quần mà vườn sắc rồi, không lẽ nó ngồi trong cáng? Nó thường ngồi kiệu, có chó đàn đi theo, bọn mèo kia là bọn nào đây? Lúc này cả người cả vật đều bôi thuốc không sợ sói đánh hơi, hai thầy trọ Minh Thần ẩn sau gành, chiếu nhãn tuyến quan sát đoàn nữ hành lạ. Cả hai mừng khôn xiết, cô đợi nhẹ lọm, nhưng tất cả cầm nín như đủ oan hồn. Bỗng hẻ có tiếng kêu kia rồi lão mèo cùng hai tên trùm mặt tiến ra phía bờ sông, từ sau mỏm đá thượng lưu xế bắc ngạn, phóng vụt trong một con sải cứu to lớn thuộc sống hồng cầu quẩy mắt đỏ, trên đường cõng một bóng lòa xòa đen thui, hình người sói trờn vẩn dưới trăng khuyết, coi huyền bí hết sức, toát cái đã tới sát đoàn nữ hành. Bóng lòa xòa nhảy xuống, đó là một tên khổ người tầm thước, gầy đét, khoác mảnh chăn đen, cũng trùm kín cả khuôn mặt. Tên này vừa nhảy xuống, hai tên kia lập tức thầy nhảy xuống theo, cúi rạp chào, vẻ kính cẩn hết sức, Lão Mèo cùng toán người cưỡi ngựa, hộ thống cáng cũng rạp chào xuống đất, một tên cao trùm mặt phát âm. phiền vườn la nam cương, trên núi cao đem con gái quý tiến cùng, xin quỷ môn tiền độn thổ cùng tiếp nhận. Tên này nói giọng thổ, nói xong quay lại bảo Lão Mèo, đây quan trường vệ trấn cửa tiền vương cung thủy. Phìa, phìa cứ nói đi, giờ bọn này hết nhiệm vụ, phải quay lại cửa rừng thôi. Dứt lời bọn này định đi luôn, lão mèo gọi giật. Chưa mở mắt mà, tới sao chưa mở mắt? Hai tên này lừ lừ tiến lại cạnh lão mèo. Mãi lúc đó, bọn Minh Thần mới kịp để ý, thấy lão mèo phìa cùng bọn hộ tống cáng của gái hầu, kẻ nào mắt cũng rắn tem đen. Hai tên này dùng thứ bông gòn tẩm thuốc riêng quét đến mặt tem trước khi bóc, xong quay đi điện, bọn binh thần mừng hết sức. Ở nơi bản mèo, ông phìa cũng như chức chính tổng dưới kinh, và phìa là một chiếc quan coi một vùng lãnh thổ, mường la nằm trên sông Nậm Na thuộc Vân Nam, Nam Cương thuộc đất Việt, vùng biển thượng. Phong thổ làm biển sơn lâm trùng điệp và cũng như các biệt thượng du suốt từ lĩnh nam sang tới Quý Châu, tứ xuyên, sắc rất mèo ở rải rác trên các ngọn núi đổi chót vót mở xương. Cái mèo mắt hơi xích, coi giống mắt vượn, đùi dài thuần lặn, bụng thắt, nhũ căng đầy sức sống, nước da hồng hào vì khí hậu cao sơn rất tốt, dư này sứ mèo thường sinh nhiều gái đẹp. Vậy nay lại chính ông phìa miệt mượn la, nam cường phải thân dẫn con gái tới hiến dần cho tẩy sắc, dẫu phìa nhỏ hơn tù trưởng lớn, nhưng cũng là một thứ tù trưởng nhỏ địa phương, cũng đủ để bộ tổng khí mạng đường đầu. Hai thầy trò minh thần bỗng sinh tò mò muốn coi mặt cô gái tiến cung, sự nghe tên gầy đét có chức quan trưởng vệ trấn cửa tiền, hỏi dõng dạc bằng tiếng mèo Phìa được lệnh chúa ma phương cho tiến cùng con gái, có thẻ bài trăng? Láp phiểm mèo giật đầu, môi trong mình ra một miếng xương trắng hiếu, có lẽ là xương người, mài dũa rất nhẵn, từ chừng trên có các hình chữ chỉ đó, nấp trên không thấy rõ, chỉ thấy tên kia vừa cầm lấy soi trả ánh trăng còi qua, chợt kêu lên sừng sốt, "A, thẻ bài huy hiệu Tây cung, tây vì mới mất, con gái phi được phong vì cùng tây." Kêu xong, tên quan trưởng vệ này lại cúi chào lão mèo, đoạn xăm xăm tiến lại chỗ cáng đậu, nói một tràng tiếng mèo nữa. Trưởng vệ quỷ môn tiền, độn thổ cung nổ tướng, xin bái yết Tây Phi và thỉnh Tây Phi nhập cùng môn. Bên trong có tiếng khóc thút thít đưa ra, lão phỉa mèo đứng bên cáng vùng ra nước mắt, bảo tên trưởng vệ. Phỉa hiếm hoi, trên ba mươi mới sinh được một con gái này, nó tên khang đan Mới có mười tám tuổi, từ nhỏ chưa hề xa nhà, này chúa Sải đang tứ túc, truyền đèm tiến cung, nó sợ lắm, nó khóc suốt ngày đêm, xin trưởng vệ tâu với chúa Sải Đăng, hãy rủ lòng bao dung, dạy dỗ, phỉa đội ơn. Ráng vẫn lạnh đùng âm u, bóng đen lòa xòa có tôn hiệu quan trưởng vệ quỷ tiền môn, hơi nghiêng mình lễ phép. soái vương tình vốn có thiền tính tích mỹ nữ lừng eo như sở linh vương hùng kiểu xưa, nội trong ngũ cung thập viện, các nương nương cai quản cung viện đều thuộc bực, tế yêu nương. Cả năm cung đều là tế yêu cung phì hậu lệnh khen nương cũng đã được soái vương tình phòng phi cách quản cung tây đứng đầu hàng trăm mỹ nữ khắp hải viện chẳng những đã được thượng vương gia sủng ái tất nhiên ngoài quyền trùm cùng thất không còn phải ngại điều chỉ nữa chỉ cho bái yết nương nương rất lời y gọi con giải cứu lớn tới cả người và vật phổ phục phục luồn xuống đất coi công các thần dân quan chức làm lễ triều phục trước ông hoàng bà chúa vậy Trường vệ quỷ tiền môn độn thổ cung xin bái yết tầy phì chúa đường đường trưởng thọ. Thầy trò võ minh thần nấp ngay gành núi xế trên nhà y tấu yết không cười nổi, cư chỉ ngôn ngữ của y kể ra cũng đầy vẻ trạo lộng giữa vùng biên hoang xã, nhưng lòng hành người đang hồi hộp, chỉ thấy rõ là miền biên địa quạnh hưu vắng vẻ này chỉ có bộ mặt hoang sơ cô tịch, nhưng bên trong là cả một triều đình bí ẩn. Với đủ thứ quái nhân, quái thú, cả bẫy, mà gió mà trành, ẩn nấp tiềm tàng dưới đất, dưới nước, và huyệt đối trung thành với mà vườn sắc, như lũ thiều thần say mê, ngảy vào ngọn lửa ma. Trần nghe trong cáng có tiếng phụ nữ mèo vọng ra, líu lo, giọng vẫn đẩy nước mắt thôi thôi mi đứng dậy đi không phải lấy lời ngon ngọt lừa ta nữa đàn bà con gái vào cùng tây sắc còn gì mà trúc sống lâu chúa xài lang nhà mi truyền hấp sát đàn bà con gái mà cung chúa xài lăng kỳ hơn vào địa ngục ta còn lạ gì thân phận gái tiến cung nói xong lại nghe tiếng hát ra bi thảm hết sức làm lão phì mường na làm cường thường con gái quá lại vùng ra nước mắt miệng kêu khen khang còn ơi tên trưởng vệ cô hồn đứng dậy tiến lại sát cáng vẫn lễ phép mà bảo tại vì đường đường lầm rồi mỹ nữ trong thập viện so sánh nổi các bậc tế yêu nương nương trong ngũ cung mỹ nữ thập viện như loại hoa bất đẹp cắm lọ và thế yêu nương ngũ cung là những đóa hoa vương giả đời đời động nguyên trên cảnh để vương giả thưởng ngoạn nâng niu trong ngũ cung đầu không có tiếng cười chim ca hoa nở thế yêu nương đi một bước Trùng của một bước, nhạc nổi một bước, đi hai bước qua nở cót hải. Dương Quý Phi ở Cung Đường, Tây Phi ở Cô Tô Đài, Ngô Cung cũng đến thế thôi. Hàng vạn mỹ nữ trên đời ôm giấc mộng vàng son chưa được, dưới cùng thủy chỉ có năm bậc quốc sắc mới được phong phi hậu đời thuộc nữ tiến cung làm phi hậu là điều đại hạnh hoa nở vườn thượng uyển càng thêm hương sắc cớ sao lại héo sầu tây phi hãy vui lên để kẻ nô bộc này trước xuống cung thủy vui duyên à phòng giọng của y nói tiếng mèo rất hay tuy vẫn lạnh phạnh mà nghe êm tai hết sức hình như cũng làm gái tiến cung trong cáng đỡ lo buồn héo khát tình màng. Thầy trò Minh Thần đều thông nhiều thổ ngữ xuân cước, nghe rõ từng lời tên trưởng vệ, cô hồn kia vừa nói, chẳng trai, bất giác thoáng ngạc nhiên, nghĩ thầm. À, tên cô hồn này xem chừng không phải chỉ biết nghề canh cửa trong ma vương, y nói văn vẻ trải chút như hãng xuất khẩu thành trương, chứng tỏ đầu óc phong phú các người. Ma vương sắc không hổ tiếng thành tinh, đến kẻ nô bộc của nó cũng đã tay điệu nghệ, còn nói chi nữa? Người như tên này trong tâm thở tay sắt, chẳng hiểu do ngại yêu hay vì địa tải hầm mộ, tối nay không ngờ lại nắm được đường dây mật đi cùng động mà vương, phải cẩn thận, giấu tung tích lắm mới được. đang bế điện nín thở, theo dõi, chợt thấy mảnh trúc xào sặc, và rồi bực rèm che, cùng trống vén lên hẳn sang một bên, có một khuôn mặt đàn bà lấp ló, nghền trông sang. Chừng cảnh cánh xâm thủy thượng nguồn hắc sang dưới trăng quyết đầu xuân càng làm nàng xúc động, người nữ nhô hẳn cả nửa mặt ra với bờ vai thon lặn ánh trăng chiên chiếu trách cung cửa sổ, soi rõ mặt hoa rừng, làm hai thể trò võ minh thần trông thấy phải khen thầm là trăng mỹ nhân biển thủy, tuy mặt của nàng vẫn che một lần voan mỏng như tờ trời, coi như gái thổ nhĩ kỳ che chàng mạng. Dẫu vậy, cũng trông thấy rung nhan, đó là một cô gái mèo trạp 17-18, mắt hơi sách, và sáng long nanh, mũi thon, mặt hoa còn hoen nước mắt sau lần van chất thừa, mỏng coi mờ mờ, huyền ảo, đẹp như bông hoa rừng, còn ướt sương sớm. Nắng đưa một tay lên nắm mép voan trộm, cất tiếng điếu lò thánh thót như chìm sơn ca. Đây là đâu chú vậy? Tên quan trưởng vệ ngó lên hơi cúi đầu như không dám nhìn thẳng vào mặt Tây Phi, sợ mòn mất nhan sắc tế yêu đương của chúa sải làng tình. Dạ, đây là tượng nguồn hắc giang ngoại cùng thủy. Cô gái mèo tên Khang Lan này đưa mắt nhìn cảnh xương thủy nằm bặt dưới trăng khuya xương mở, kẽ hỏi. Cùng động ở đâu? Sao chỉ thấy núi đồi, rừng cây như bên mừng là thế? Từ đường đường, cùng thủy mãi dưới đáy sông, hắc phía trên này dưới nguồn nước kia kìa. Tên cô hồn trưởng vệ đưa tay trỏ xuống hắc giang, nguồn tượng xa xa một chút, nơi sóng rừng cuồn cuộn, đá nhọn nhấp nhô, ngăn dòng lưu thủy thành từng ngọn nước bạc đầu, như hình quái nhân quái thú từ dưới vũ nước vừa chui lên, trực nuốt người bộ thủy. Nghe y bảo cung động dưới sòng sông, cô gái mèo đầy vẻ kinh ngạc lên tiếng hỏi, nhưng tên nãy không đáp, có lẽ y vừa sực nhớ đã đi ngoài nhiệm vụ trấn nhiệm tiền môn nên vội phảng giang tay nói lớn: "Giờ xin trước Tây Phi qua tiền môn, kẻ nô bộc này còn báo cho dưới cung thủy lên đón, con phi và gia nhân có thể quay về Mộng La." phìa thân dẫn tây phi tiến cung tới tận tiền môn này là tròn bổn phận rồi soái vương tình sẽ hài lòng chắc sẽ tặng phìa nhiều châu báu lão phìa mèo nói luôn việc không cần châu báu vàng bạc nhà phìa có phìa chỉ cần đưa đứa con gái quý của phìa xuống cung thủy dâng cho chúa xài đang là phìa vui dẫn phìa đi tên cô hồn trùm mặt nghiêm giọng xưa nay vẫn có lệnh nội bất xuất ngoại bất nhập ai muốn vào chặt đầu để ngoài không có lệnh chúa kẻ này không dám dẫn vì hãy trở về dưới đồn thủy cung mà rành mà gió vật chết người kẻ này cũng còn chưa biết cung thủy mà lão phịa xua tay không không vì phải đưa con gái phịa xuống gặp chúa giải lang chúa đã bảo phịa việc không trao con gái phịa cho ai đâu nếu không gặp chúa giải lang cha con phịa về mường nga tên cô hồn trưởng vệ vẫn không nghe chỉ một mực đòi thỉnh tây phi xuống đồn thủy cung có lẽ vì y quá sợ cấm lệnh của ma vương Ý dùng hết lời lẽ ngọt ngào khuyên lão phìa, viện đủ điều khó khăn nguy hiểm, nhưng lão phìa cũng nhất quyết đòi trao con gái tận tay tẩy sắc tinh, cuối cùng chợt lão phìa nói lớn. Chúa Sải Lạng đã có lệnh cho phìa đưa con gái xuống cùng động, nay vệ coi cửa ngoài cứ đòi phìa về, một mình đem Tây Phi đi, hay vệ có ý như phí vô cực, phìa đã đọc đông chu, phìa biết mẹo của phí vô cực đấy. Chẳng hiểu sao, nghe lão phìa mèo nhắc tới chuyện phí vô cực tráo hôn, tên trưởng vệ, cô hồn bỗng thất kinh, trợn tròn hai mắt, không dám một mình lãnh gái tiến cùng nữa, chắc y cũng trột dạ sợ mang vả vào thân. Cái này không dám đem phìa vào theo chỉ vì cấm lệnh để phìa theo phạm cấm điều, một mình lãnh Tây Phi còn lo tai vạ hơn nữa, vậy cũng đành dẫn cả phìa tới độn tủy cung để cho trong đó còn đỉnh điệu. Thôi, phìa cùng hai thể nữ... Màu trước Tây Phi theo ngã này mau lên, còn toàn quân hộ tống hãy theo bọn tiền sát trở ra. Lão phìa cả mừng, vội truyền đám gia đình lập tức quay ra, mắt vẫn kịp bịt kín, đoạn cùng hai cô gái hầu phò nàng khen lang, theo tên trưởng vệ quỷ tiền môn đi thẳng lên nẻo tượng quần hát giang. Đợi bọn này đi khoảng một quãng ngắn, hai thể trò võ minh thần bèn truyền xó quỷ mở đường, dẫn hắc bạch cầu, theo hút luồn trúng.